Trường 369, tùy tiện sát cái sơn hải ngoạn ngoạn. Thiên diệt thành tiền. Tô Vũ xem xét tư liệu, người leo mặt nạ cấp đích tư liệu không nhiều lắm. Nhưng là cửa thành nói đến, cho cách nói. 9 đạo môn. Cổ thành bình thường đều có 9 đạo môn, trung gian kia nói là chủ cửa thành, mà nhiều kia sở dĩ phải theo chủ cửa thành đi, là bởi vì vi nghe đồn, đi chủ cửa thành vào thành, hội nhìn đến không đồng dạng như vậy đồ vật này nọ, đạt được không đồng dạng như vậy cơ duyên. Hơn nữa đi chủ cửa thành, an toàn tính tăng nhiều Tân thả bọn họ làm cho chính mình đừng có ngừng lưu vượt qua 3 ngày. Cũng có giải thích, ở cổ thành, một khi dừng lại vượt qua 3 ngày, sẽ gặp được không hiểu đích nguy cơ, có chút nhân trực tiếp mất tích, như thế nào cũng tìm không thấy. Có chút nhân sẽ chết vu bỏ mạng, tìm không thấy hung thủ. Có chút còn lại là điên rồi, phế đi. Đều có có thể. Càng la đại tộc đích cường giả thiên tài, việc dễ dàng gặp được nguy cơ. Vậy phần nguy cơ là cái gì, chưa nói. 3 ngày sẽ rời đi. Đương nhiên, nếu là đi chủ cửa thành tiến Nguy cơ hội giảm bớt, điểm này cũng có ghi lại. Bất quá chủ cửa thành không phải ai đều có thể đi tới, cửa thành liền như vậy mở ra, như thế nào đi vào đi, này xem thực lực, nhìn bầu trời phú, xem cơ duyên, đều không phải là nói thực lực, càng mạnh lại càng dễ dàng tiến vào. Nhưng là có một chút là khẳng định đích, thiên tài đi tới xác suất so với cường giả sát suất phải đại. Bay lên không cảnh đích thiên tài, có lẽ có thể đi vào. Nhật nguyệt cảnh đích cường giả, cũng vị tất có thể thông qua chủ cửa thành. Mơ hồ đích thực. Ở cổ trong thành Hưu cơ duyến, có nguy cơ. Mà ở cổ trong thành có một chút thực đặc thủ, nếu là ở cổ thành định cư sẽ không hội chịu 3 ngày thời gian đích ảnh hưởng, như thế nào định cư? Rất đơn giản. Tìm cái không người đích phòng ở, ở cổ thành đãi 3 ngày, mỗi ngày ban đêm, cửa trước ngoại nhưng một cái bám vào ngươi máu hòa khí tức đích ng bài, liên tiếp 3 ngày, 3 ngày lúc sau, ngươi cho rủ cổ thành cư dân. Tới lúc đó hậu, ngươi là có thể ở cổ thành ngợi. Hiện giờ, cổ trong thành không ít như vậy đích sinh linh. Về phân định cư lúc sau, Có cái gì ảnh hưởng, này Tô Vũ không biết, Ngọc Phù trùng cũng không ghi lại, nhưng là Tô Vũ cảm giác không phải cái gì chuyện tốt, ngoại nhân tới nói, tốt nhất chỉ đợi ba ngày liền rời đi. Tân Phóng, Hoàng Đăng đều nhắc nhở quá Tô Vũ đích, nhiều nhất 3 ngày, mà ở cổ trong thành, Sở Dĩ nói có thể an toàn không ít, kia cần ngươi tìm cái không người đích phòng ở, đi vào trốn 3 ngày, cửa phòng một cửa, ai cũng vào không được, này đó cổ thành cực kỳ đặc thủ, không thể hủy hoại. Bị ngươi đuổi giết trong lời nói, vào thành, tìm cái khoảng không phòng ở tránh. Không được, đối phương ngay cả cha xét đều nan cha xét đến ngươi. Đây là cái chỗ tránh nạn. Đương nhiên, này cũng rất nguy hiểm, có chút tên bất nhập thành, ngay tại ngoài thành chờ ngươi, ngươi ba ngày sau luôn sẽ ra tới, cho nên chẳng sợ vào thành, cũng không đại biểu liền nhất định an toàn. Ở cổ trong thành, tốt nhất không nên cử động võ. Không cần trêu chọc cổ thành cư dân. Ra khỏi thành không tính. Ra khỏi thành không tính. Tô Vũ nhớ kỹ điểm ấy, nhìn về phía cửa thành biên đích này sinh linh, này đó sinh linh là ở tạm. Vẫn là thiên diệt thành cư dân. Mai nhiều kia giết hai cái, là ngoại lai đích, vẫn là cư dân. Mặc kệ như thế nào, đều ở ngoài thành, giết hẳn là cũng không có gì. Cổ trong thành, có một chút biên giới bị giết đích dân du cư. Bọn người kia, có chút không muốn trở thành cổ thành cư dân. Hội lựa chọn mỗi lần dừng lại 3 ngày, 3 ngày sau ra khỏi thành, ra khỏi thành lúc sau tái vào thành. Nay cũng là cửa thành phụ cận, không ngừng có người lui tới đích nguyên nhân. Về phần cổ thành đích phòng ốc số lượng, nhiều đích dọa người. Cất chứa ngàn vạn lần mọi người không khó khăn, cũng không sợ tiến vào sau, tìm không thấy phòng trống, một tòa cổ thành, không nhiều như vậy sinh linh đến định cư. Ngọc Phu Thượng còn nói minh một chút, không cần hướng trung tâm chỗ trụ, việc trung tâm đích phòng ở, việc nguy hiểm. Cổ thành, bình thường đều là hình tròn khu vực. Trong thành tâm là thành chủ phủ, bốn phía, một vòng lại một vòng điệu tàng ra, tổng cộng có 36 giới, phù hợp sao bắt đầu chi sổ. Càng là bên ngoài, an toàn tính càng cao. Càng là nội vây, tính nguy hiểm càng lớn Bình thường người từ ngoài đến, đô hội lựa chọn ở tối bên ngoài ở lại, không trông cậy vào cái gì cơ duyên, ở chư thiên chiến trường tìm cái đặt chân đích địa phương mà thôi, tránh đi một ít nguy cơ cùng hỗn loạn, rất ít có người sẽ đi trụ trung tâm đích phòng ở. Chẳng sợ cổ thành cư dân, cũng là bên ngoài chiếm đa số, nội vây đích cư dân, số lượng cực nhỏ. Càng xem càng thần bí, thần bí hề hề đích. Tô Vũ ngoài ý muốn, chư thiên chiến trường vô địch một bó to, nhân tộc đều có vài mười, thần ma tiên yêu cũng không hồi Cộng thêm trăm cường chủng tộc đều có vô địch toa trấn Cả vạn giới Vô địch số lượng vẫn là không ít đích Nhiều như vậy vô địch Ngay cả cái cổ thành tình báo cũng chưa Cùng lắm thì, trực tiếp ném đi này cổ thành tốt lắm Ngay tại tô vũ trầm ngâm đích giờ khác này Đông nhiên một trận tiếng kinh hô chuyển đến Đi vào Chủ cửa thành đi vào đích Ma nhiều kia, thật sự đáng sợ Quá mạnh mẽ Ngay tại giờ phút này, tô vũ ngừng đầu nhìn đi Ma nhiều kia chính thức bước vào cổ thành bên trong Thật lớn đích cửa thành mở rộng Chỉ có hắn ma diễm ngập trời, sừng sưng ở cửa thành. Ma nhiều kia quay đầu, hướng cửa thành ngoại nhìn thoang qua, thanh âm sâu kín, tô vũ cũng tốt, thôi lãng cũng thế, có hứng thú vào thành ngoạn ngoạn sao không? Đến chư thiên chiến trường, bất nhập cổ thành, quá mức tiếc đối. Cổ thành, rất thú vị đích. Thường một lần ta đi thiên xảo thành, và ở đệ 18 tầng đích phòng ở, rất có ý tứ đích. Người muốn hay không đến thử xem. Lời này vừa nói ra, tô vũ còn không có cái gì, mặt khác sinh linh còn lại là vẻ mặt rung động cùng kinh cụ vào ở 18 tầng đích phòng ở, kia thuộc loại bán trung tâm giới. Lúc này đây, ta sẽ đi càng sâu một chút, này đó địa phương, còn hơn giết chóc, đạt được thật là tốt chỗ con nhiều không ít. Ma nhiều kia đạm cười một tiếng, không thèm nói, nhắc, lại, quay đầu hướng bên trong thành đi đến. Sắt Tô Vũ, sát Tân Phóng, sắt Hoàng Đàng. Mục đích là cái gì? cường đại chính mình. Về phân diệt trừ đối thủ, suy nghĩ nhiều quá, nhân tộc vô địch cũng chưa chết hết, diệt trừ đối thủ để làm chi, không ý nghĩa. Thanh niên một thế hệ tranh phong, đều là vì càng mạnh. Cương đại chính mình, chứng nói vô địch, trở thành bản tộc đích trụ cột vương vàng, trở thành các tộc đích bá chủ. Quét ngang chư thiên. Hắn đi vào, mà tô vũ, giờ phút này cũng hiện lên thân ảnh, sắc mặt biến ảo một chút, biến thành bản nhân bộ ráng. Thiên bảng đều nói, hắn là tô vũ, hắn cũng không để ý cái gì. Nơi này, tư liệu chung đi lại, vô địch bình thường sẽ không tới. Cho dù đến đây, vô địch bình thường cũng sẽ không đối các tộc thiên tài ra tay. Này cũng là dự phòng vô địch chém dứt dưới, làm cho các tộc thiên tài đều chỉ có thể co đầu rút cổ ở nhà mình biên giới bên trong. Đương nhiên, Tô Vũ hiện tại kỳ thật hoàn hảo, hiện tại các tộc đích mục tiêu ngay cả Liễu văn ngạn cũng không là chủ yếu đích, mấu chốt là hồng đàm. Nhiều thần văn hệ cường giả, hội sách phân pháp, Tô Vũ đích công pháp, đều truyền thừa đi ra ngoài. Bất quá, nếu là hắn có vô địch chi tư. Hiện tại xem ra hy vọng rất lớn, thân thể vô địch hoàn hảo, một khi văn minh sư một đạo v Dù sao hắn hiện tại là hồng đàm dưới đích vị thứ hai Vị thứ ba Mới luôn được đến Liêu Văn Ngạ Đương nhiên, Chu Phá Long bên kia Vì bọn họ chia sẻ không ít tác lực Tô Vũ hiện thân Cửa thành ngoại, đồng nhiên có một chút sinh linh Nhanh chóng vào thành Tô Vũ liếc liếc mắt một cái Huyền Khải bộ tộc Kia thấy được đích áo giáp kiểu dáng Vừa thấy liền nhận ra đến đây Thiên Diệt Thành Hắn nhưng thật ra nhớ rõ Ngày đó Hồng Khải đã nói quá Hắn đến từ Thiên Diệt Thành Nói như vậy Địa phương quỷ quái này là thiên diệt thành đích địa bàn. Không phải đâu. Ma này cổ thành ở ngoài, cư nhiên còn có người tộc, một vị nhân tộc cụ ông, đống nhân hô, tiểu tử, ngươi phải vào thành. Chạy đi. Ngươi là kia giết thanh khải cùng huyền khải đích thôi lãng. Hiện tại kêu tô vũ đi đi. Nhanh lên chạy đi. Huyền khải bộ tộc ngay tại này phụ cận có cái nơi dùng chân, bên trong thành cũng có nhất bộ phân, phía trước đi rồi một ít có thể là đi thiên đoạn cốc vây giết ngươi, hiện tại không trở về. nhân tộc đích. Tô Vũ có chút ngoài ý muốn, cũng có chút kỳ quái này cổ thành đích quy củ quy tắc, vạn tộc ở trong thành, đại bộ phận đô hội tường an vô sự, nhân tộc cùng thần ma cùng tồn tại cũng thực bình thường. Chém giết rất ít. Ở trong thành động thủ, bình thường hậu quả đều rất khó liêu. Tô Vũ cười nói, đa tạ đại thúc nhắc nhở, bất quá vào thành, bọn họ không dám động thủ đi. kia phía dưới đích cụ ông gật gật đầu, là không dám, khả tổng yếu ra khỏi thành đích, đừng bị người ra vây quanh ở trong thành, ba ngày sau nếu là không ra thành, vẫn là rất nguy hiểm n Huynh Khải bộ tộc có Nhật Nguyệt ở bên cạnh đóng quân. Tô Vũ Thản nhiên nói, "Nhật Nguyệt, Huyền Khải bộ tộc thực rất giỏi sao không? Không dám giết đừng tộc thiên tài, dám giết chúng ta tộc thiên tài. Nhật Nguyệt vây giết ta. Sẽ không sợ, tộc của ta vô địch ra tay." Cụ ông muốn nói lại thôi, "Cái kia, Người có thể thét lên vô địch sao không? Không phải rất rõ ràng này cấp bậc thiên tài đích đãi ngộ. Cụ ông cũng không phải cái gì thiên tài, đương nhiên, ở Chư Thiên chiến trường pha trộn nhiều năm, cũng có mới vào sơn hải chiến lực, nghe vậy nói Tiểu tử, ngươi có thế để cho vô địch ra tay. Nếu là như thế. Nhưng thật ra làm cho chúng ta tộc dính chiêm quang, tộc của ta vô địch. Ra tay số lần rất ít, ai? Thở dài một tiếng. Không tốt quá. a Nhân tộc vô địch không ít, chiến lực không kém, nhưng là bởi vì bị thần ma hạn chế. Cùng với yêu tộc uy hiếp, nhân tộc vô địch bình thường chỉ để ý chính mình kêu một mô ba phần địa. Ở đông nước gia cốc lấy đông, nhân tộc vô địch là ra tay qua đích Đông nước gia cốc lấy tây nhân tộc vô địch ra tay bản ghi chép cực nhỏ Thiên đoạn cốc như vậy đích địa phương, đại bộ phận cũng đều là mấy trăm năm cường mới vừa chinh chiến đích thời điểm hình thành đích. Kể từ đó, nhân tộc tuy mạnh, nhưng là huy hiếp lực cũng không thần ma tiên yêu cường đại. Tô Vũ bất đắc dĩ, ta lại liên hệ không đến nhân tộc vô địch, đem ta quân đâu. cô ông thực sẽ không nói. Ta chính là đe dọa một chút người ta, người khen ngược, muốn ta tìm vô địch ra tay uy hiếp, ta đến na tìm đi. Ma nhiều kia vào thành, nếu không ta chạy quên đi. Dù sao hiện tại an toàn. Nghĩ vậy, Tô Vũ chuẩn bị trốn chạy Quân tử không lập nguy từng dưới, không nên vào thành để làm chi, nhiều nguy hiểm a Ta lại không trông cậy vào vào thành lấy cái gì ưu đãi. Ngay sau đó, tô vũ hóa thành một đạo gió nhẹ, nháy mắt biến mất ở tại tại chỗ. Im lặng, gió thu cuốn hết lá vàng bàn địa thê lương. Phía dưới, kia cụ ông vẻ mặt dại ra, sau một lúc lâu, chua sót cười. Ta đi của ngươi. Đại gia đích, ngươi vẻ mặt ngạo nghẽ, một bộ huyền khải bộ tộc tính cái giám đích thái độ. Ta nghĩ đến ngươi phải gọi về vô địch tới giết người kết quả Ngươi chạy. Bốn phía, đầu tiên là im lặng một hồi, tiếp theo cởi vang. Nhân tộc. Ha ha ha. Tiểu lão đầu, ngươi còn muốn nhân tộc vô địch ra tay, cho ngươi chỗ dựa. Nhân tộc bị thần ma áp chế, long tộc cùng các đại yêu tộc uy hiếp, vô địch ngay cả đông nứt ra biểu môi không dám ra, ngươi vẫn là hết hy vọng đi. Vừa mới đó là tô vũ. Vừa mới đổi mới bảng đan đích thiên bảng tô vũ. Nợ nụ cười ta. Một đám sinh linh đều đang cười, đều nhanh cười đã chết. Gió nhẹ phất quá còn kém lá rụng lại đến điểm lá dụng, càng xứng này không khi a. Tất cả mọi người đang cười. Cười đã chết sao không? Ngay tại giờ khắc này, vừa mới còn tại nói giỡn đã chết đích tên kia, đột nhiên đầu rơi xuống. Bốn phía một tính. Ngay sau đó, Tô Vũ Sơn Hải hơi thở bùng nổ, Khai Thiên Đao chém xuống, ầm vang một tiếng, lại một cái cười đích cản rỡ đích mãnh hổ bị hắn chảm thành hai đoạn. Ẩn thân. Liễm tức. Thật lớn đích cây búa, một cây búa hoành ra, phanh điệu một tiếng, một đầu cự lang ý chí hải bị tạm đích hồng mất, trong nháy mắt Mặt các sinh linh đều trốn chạy bốn phía. Tô Vũ thân ảnh biến mất, một lát sau, xuất hiện ở xa xa, cười nói, "Cười đã chết đi. Đừng ngây ngô cười. Cười đã chết sẽ không tốt lắm." Không tiếng động. Nay trong nháy mắt, tam đầu đại yêu bị hắn chém giết. Trong đó, một đầu sơn hải một trọng đích đại yêu. Kinh cụ rung động. Mà thiên bảng phía trên, Tô Vũ đích chiến tích trực tiếp theo sát thẳng tới trời cao chín trọng, biến thành sơn hải một trọng, mà giờ phút này, Tô Vũ đỉnh đầu chỗ, một đạo đám mây xuất hiện. Tô Vũ lấy tay một chảo một đôi tay bộ hiện lên binh khí Võ binh bất quá không phải địaa dai chính là huyền giai đỉnh đích binh khí một đôi tay bộ cổ chú Pháp Tô Vũ nhưng thật ra không ghét bỏ chính hắn cũng có thể rèn nhưng là này cái bao tay một bắt được trong tay hắn liền phát hiện đúc pháp cùng hắn nắm giữ đích này bất đồng có rất lớn đích tham khảo ý nghĩa thiên bảng phía trên Tô Vũ vừa mới vẫn là 10 tăng danh ngày mắt thành 17 danh dâng lên một cái thứ tự lôi tuyệt đều giết vừa mới hắn cắn nuốt một giọt máu hết Ám sát một vị mới vừa vào Sơn Hải một trọng đích tên, nói nan rất khó, nói đơn giản. Cũng liền như vậy. Hắn không đương hồi sự, nhưng là bốn phía, này sinh linh đều sợ ngây người. Không hiểu đích sợ hãi. Hôm nay cũng là không hay ho, đầu tiên là bị ma nhiều kia giết lưỡng, kết quả tô vũ đến đây, cũng lập tức giết ba. Quả nhiên, mấy ngày này mới đều trêu trọc không được. Ma tô vũ, bắt được thiên địa thường cho, cười nhạo một tiếng, lại trốn vào hư không, biến mất không thấy. Không ai biết hắn là phụ thật sự đi rồi. Hắn che dấu hơi thở dưới, kỳ thật rất khó bị người phát hiện. Đương nhiên, ma nhiều kia những người này phát hiện hắn. Kỳ thật không kỳ quái, tổ vũ có cha xét thủ đoạn, này đó cao nhất yêu nghiệt, không có khả năng không có, là chất quý, kia cũng phải nhìn đối ai. Thủy ma tộc truyền thừa vô số 5, sao lại ngay cả điểm ấy đồ vật này nọ đều liên tiếp cấp bản tộc cao nhất thiên tài. Ngầm, lao nhân kia vẻ mặt rung động. Vừa mới bị giết đích tam đầu đại yêu, tiến vào sơn hải đích vị kia, cùng hắn thực lực tương đương kết quả bị giết Xem chiến tích, nhìn không ra cái gì. Tô Vũ phía trước đích chiến tích, vẫn là sát thẳng tới trời cao chín trọng. Bọn họ lại không biết cao nhất thiên tài đích thẳng tới trời cao chín trọng mạnh như thế nào. Bọn họ là Sơn Hải, Tô Vũ không có giết Sơn Hải đích chiến tích, bọn họ sao lại thật sự cảm thấy được Tô Vũ có thể cùng sát Sơn Hải đích cường giả đối lập, chỉ có thể nói tuổi còn nhỏ, chiếm ưu như thế. Nhưng này một khắc, không nghi ngờ. Lão nhân có chút cảm khái, lại có chút thở dài, nhân tộc tình cảnh có chút nan, nếu không, lấy nhân tộc đích thực lực Này đó tiểu tộc, không dám chà phúng nhân tộc. Những người này tộc thiên tài, giới bên ngoài cũng giết có tiếng đầu. Đại Tân phủ Tân Phóng, đại hạ phủ Hoàng Đẳng, đại minh phủ Tô Vũ, đại thương phủ Thương Thiên Hạo. Mấy năm nay khinh đồng lửa, đều thanh danh không nhỏ. Mà trở lên đi chỗ đó một thế hệ, kỳ thật cũng có rất nhiều danh khí rất lớn đích nhân tộc cường giả, Hồng đàm những người này kỳ thật cũng coi như, Hồng đàm cũng thượng quá săn thiên bằng đích, chính là cái kia thời đại đích hạ Long Võ. Cương đại về cường đại, ngoại giới đích thế cục Như trước làm cho người ta tộc ở chư thiên trên chiến trường bị vây nghịch thế, địch nhân nhiều lắm. Liên tiếp bị giết vài vị cường giả, bốn phía cuối cùng im lặng. ma này thủ vệ cửa thành đích giáp sĩ, căn bản không thèm để ý này đó. Rất nhanh, một vị sơn hải cảnh đích cường giả đi ra cửa thành, thẳng nhiên nói, nhân tộc Tô Vũ. Phải vào thành sao không? Vào thành, cần giao nộp nhất định phí dụng, này tam đầu đại yêu thi thể, coi như phí dụng, một năm nội, tùy ý lui tới thiên diệt thành. Tô Vũ thanh âm sâu kín chuyển đến. Ma nhiều kia vì sao không cần giao nộp phí dụng? Kia Sơn Hải cường giả, vẻ mặt thản nhiên, ngươi nếu là có thể kinh sợ đến tiên giệt thành, liền cũng không giao phí dụng. Hắn cũng chỉ là giết qua Sơn Hải bảy trọng, các ngươi thành chủ là Nhật Nguyệt 9 trọng đi, sợ hắn. Sơn Hải cường giả tạm dừng một lát, đạm cười nói, không sợ hắn, nhưng là ma nhiều kia sư phụ là vô địch, ông cố là vô địch, tăng vì hắn xuất thủ qua, thành chủ kiêng kỵ hắn, này giải thích, vừa lòng sao không? Vừa lòng. Tô Vũ thở dài, đại gia đích Đến chỗ nào đều đắc phải hậu trường A. Ta thực vừa lòng của ngươi giải thích, không làm chỉ, thực rõ ràng. Người ta ông cố là vô địch, sư phụ là vô địch, từng vì hắn ra tay quá. Ta phục. Đi đi, ta giao. Tô vũ cười cười, giao phí, một năm nội tùy ý tới là đi. Cho ngươi. Dù sao tùy tay giết, chính là tiêu hao một dọa sơn hải máu huyết, đều cho ngươi đi. Đầu năm nay, thực lực không bằng nhân, không được điệu thấp điểm. Nói xong, hắn hoàn toàn tiêu thất. một lát sau trong thành vài vị Huyền Khải bộ tộc cường giả nhanh chóng đi ra. Đầu lĩnh đích vị kia, Lại Sơn Hải hơi thở bùng nổ, đỉnh hơi thở. Nhanh chóng ra khỏi thành, Trung quanh cha xét một phen, lấy ra cùng Tô Vũ thu được đích không sai biệt lắm đích định nguyên thước, Trung quanh cha xét, không có tách ra, Huyền Khải bộ tộc không dám xem Tô Vũ, đối mấy ngày này mới, gì chủng tộc cũng không hội xem đối phương. Phân tán, thực dễ dàng bị hắn phục kích. Ai biết người này rốt cuộc đi không đi. Về phần trong thành, kỳ thật nguyên bản có một vị Nhật Nguyệt tọa chân đích, kết quả trước tiên đi rồi. Đi thiên đoạn cốc bên, kia Mai phủ, tiên tộc thông tri đích, nào biết nói, người ta không hướng đông chạy. Tô Vũ lúc ấy kiếp tự thần văn ngảy lên, cũng không chỉ cần là bởi vì vi ma nhiều kia. Giờ phút này, không ngày nào nguyện can quét tứ phương, sơn hải đỉnh đầu lĩnh, cũng rất khó tìm đến Tô Vũ đích hành tung, hơn 10 vị huyền hải bộ tộc đích cường giả, tụ cùng một chỗ, dọc theo tường thành tra xét một phen, không thu hoạch được gì. Lại qua một trận, kia đầu lĩnh đích huyền hải bộ tộc sơn hải cường giả, lạnh lùng nói, Tô Vũ cũng tốt, thôi lặng cũng tốt. Giết ta tộc hai vị tuyệt thế thiên kiêu, tộc của ta tuyệt không hội từ bỏ ý đồ. Huyền Khải bộ tộc, cũng là trăm cường chủng tộc. Tộc trường lại cực kỳ cường hãn đích vô địch cảnh. Tăng căm giết qua một đầu vô địch đại yêu, hợp thế giới, có thể chiến cao nhất vô địch, một khi tiến vào Huyền Khải giới, biên giới lực tăng chỉ dưới, gì vô địch đột kích cũng không cụ. Nghiêm khắc lại nói tiếp, so với Long Tằm Vương còn mạnh hơn đại. Long Tằm Vương cùng Diệt Tàm Vương đấu nhiều như vậy năm, đều tương an vô sự, Huyền Khải bộ tộc lại càng không cụ chi. Nhân tộc tuy mạnh Khả thần ma đều là đệ nhân, nhân tộc nghĩ muốn một mình diệt trừ mô bộ tộc, vạn tộc cũng không hội đáp ứng, loại này tiến vào các giới không có áp chế lực đích nhân tộc, để cho mọi người kiêng kỵ. Sát một chủng tộc vô địch, liền có thể dẫn phát cả vạn tộc đích đối địch, Thỏ Tử Hồ Bì, môi hở răng lạnh, này đó đạo lý tất cả mọi người đồng. Ngay tại này Huyền Khải tộc cường giả khi nói chuyện, ầm vang một tiếng, một bộ áo giáp theo trời dáng lạc. Một pho tượng cháng hắn hạ xuống, cả người đẫm máu. Cháng hắn thương thế rất nặng, cả người đều là vết máu, nhai răng nói: không bỏ qua. Như thế nào cái không bỏ qua? Tô Vũ tại đây. Mã Đức, làm hại lão tử chạy vài giới, gặp như vậy cái đồ vật này nọ, thực nặng, chém một ngày cũng chưa Thống lĩnh. Kia Sơn Hải đỉnh đích Khải bộ tộc cường giả nhìn đến kia rơi xuống trên mặt đất đích giáo giáp, quá sợ hãi, bi thiết một tiếng, không nói hai lời, tha tú mặt khác Huyền Khải bộ tộc cường giả, nhanh chóng vào thành. Chạy thoát. Mà giờ phút này, cửa thành, mặt khác sinh linh đều trốn chạy. Duy độc nhất chút giáp sĩ Còn tại cửa thành thủ vệ, Mặt khác sinh linh vào thành đều ở cửa thành quan vọng, vẻ mặt kinh cụ, đã chết một pho tượng Nhật Nguyệt. Huyền Khải bộ tộc đích Nhật Nguyệt. Kia trong thành, phía trước nói chuyện đích Sơn Hải Giáp Sĩ, thấy được cháng án, sau một lúc lâu, mở miệng nói, "Trình Bình." Trình Bình cười ha hả nói, "Là ta, còn nhận thức ta a?" Trình Bình cười ha hà đích, chung quanh quan vọng một chút, kỳ quái nói, "Tô Vũ tại đây." Người nào Tô Vũ? Ta chỉ biết Tô Lãng, hoàng đẳng, còn có Tô Vũ chi gì?" Dứt lời, lại nhìn về phía trong thành những người đó, cười ha hả nói: "Đi ra à, cùng các ngươi ngoan ngoãn, nhìn xem các ngươi như thế nào cái không tốt bai thôi." Một đám rác rưỡi chủng tộc, phế vật đồ vật này nọ, theo ta nhân tộc phân cao thấp, còn hắn sao cản dỡ đi lên? Trịnh Bình cười ha ha, giờ phút này, nào có chút phủ lớn lên tư thái, chính là cái cùng hung cử các đích tên quân đồ. Một cước giẫm nát kia áo giáp phía trên, một pho tượng nhật nguyệt cảnh huyền khai tộc hóa thân đích áo giáp. Thái đích đại địa gian nẻ, Trịnh Bình cười lạnh một tiếng, quép, một đám tiểu thằng nhãi con. Không thu thập các ngươi còn tưởng rằng nhân tộc sợ các ngươi Huyền khải bộ tộc, thực rất giỏi. Huyền khải vương tốt nhất đừng xuất môn, thiên chú vương theo dõi hắn trăm năm, đi ra thử xem xem. Không tiếng động. Giờ khắc này, vị này mới vào nhật nguyệt đích nhân tộc cứng, giả, tại đây hoành hành ngang ngược, không kiêng nể gì. Trịnh binh thải áo giáp mấy đá, cười mắng, thực lạnh mang về, ta muốn tìm người đến tạo ra, này ngọn ý. Thứ tốt. Dứt lời, đem vừa mới bỏ lại đích áo giáp kiểm lên. Ánh mắt hung ác địa nhìn thoáng qua trong thành này sinh linh, nhếch răng nở nụ cười, một đám tiểu thằng nhãi con, lần sau ở ta đại hạ phủ người trước mặt, ít hắn sao bức bức cằn nhằn. "Vài năm không giết các ngươi, có phải hay không đã quên thống khổ?" "Còn có người, Thân thủ một lóng tay kia sơn hải cảnh đích giáp sĩ, ít làm cho người ta tộc thượng mắt dược, đã quên năm đó ta long võ đại quân giết thiên diệt thành tiền, ta phủ phủ chủ, một đao giết các ngươi thành chủ kêu cha gọi mẹ nhận thức túng. Trịnh binh hư lạnh một tiếng, nhìn về phía kia cự thành bên trong đích cao lớn thành chủ phủ. Quan lệnh nói: "Ta đại hạ phủ còn có thể chiến. Chờ ta phủ diện lại đến kiêu ngạo. Một ngày bất diệt, các ngươi chính là tôn tử, ta nói đích, ngươi chờ có năng lực như thế nào?" Tôn tử. Hắn mắng đích khó nghe, cả tòa đại thành cũng im lặng vô cùng. Trinh binh cười lạnh, ỷ vào có cổ thành này quy sát tử, khiêu ngạo đi lên, "Này cổ thành, cũng không phải là các ngươi đích, một đám con rối mà thôi, tin hay không ta long võ đại quân, vây quanh hôm nay giề thành, trừ phi cả đời co đầu giúp cổ, bằng không tất cả đều cấp chém." sát khí tận trời. Trong thành đều không phải là không ngày nào nguyệt, nhưng ngày một khác, chẳng sợ so với hãng cường, cũng một đám không hẹ răng. Long võ vệ. Chư thiên chiến trường phía trên, giết chóc vô song đích chiến tranh quân đoàn, tặng ở hạ long võ đích dẫn dắt hạ, sát ra đông nước ra quốc, sát mặc bể rục bình nguyên, một đường giết vài tòa cổ thành phía trước. Được rồi, kết quả không có thể vào thành, hạ long võ vào thành lúc sau, 3 ngày sau ra khỏi thành, mang binh rút lùi khỏi. Nhưng mà, hơn 10 năm trước Hạ Long Võ một đao thiếu chút nữa đánh chết thiên diệt thành thành chủ, điểm này biết đến nhân không ít. Mà nay, đại hạ phủ không hề trinh chiến. Khả mọi người, vẫn là không quên nhớ năm đó đích Long Võ Đại Quân, năm đó giết chóc vô song, còn không có nhập vô địch, đã bị nhân an bài một chút cũng không có địch danh hiệu đích Hạ Long Võ. kia bị chỉ vào cái mũi mắng đích sơn hải thống lĩnh, giờ phút này cũng là không nói được một lời. Giống như không có nghe đến bình thường. Bọn họ kỳ thật không quá sợ, nhưng là... Chẳng sợ cổ thành cư dân cũng không có thể cả đời không ra thành, hiện tại đại hạ phủ đích chiến tranh kẻ điên đến đây, không tất yếu, cũng không cần đi trêu chọc. Ngay tại giờ phút này, Tô Vũ Hiền Thân có chút ngoại ý muốn nhìn thấy Trịnh Bình. "Ta đi." "Trịnh Bình a." Bá đạo như vậy đích. Ở đại hạ phủ, cảm giác thực đáng thương a, bị vạn tiên thánh khi dễ thiệt nhiều năm, nghe nói Triệu tướng quân cũng khi dễ hắn, Hồ tổng quản cũng khi dễ hắn, Kỳ Hồng tự giải cũng khi dễ hắn, họ Hạ hầu ra cũng khi dễ hắn. Dù sao có qua Rất nhiều thời điểm đều là hắn bối, lớn một chút đích chính là họ hạ hầu ra bối oa. Này lưỡng đều là hạ qua hộ chuyên nghiệp. Chiến tranh học phủ đích phủ dài. Dù sao Tô Vũ gặp qua Trình Bình, nhìn thấy đích thời điểm, chút không cảm thấy được hắn bá đạo, chỉ cảm thấy vị này. Đỉnh thê lương đích, đại hạ phủ rõ ràng là chiến người là việc chính, kết quả chiến tranh học phủ cơ hồ không gì danh khí. Văn Minh học phủ, nhưng thật ra bởi vì Diệp Bá Thiên, vạn tộc đều biết. Hôm nay, tại đây Trư Thiên chiến trường phía trên, tại đây thần bí đích cổ thành phía trước, cũng cảm nhận được vị này đích bá đạo, trọng thương trong người. hắn cảm ứng đi ra, rất nhiều người hẳn là đều cảm ứng đi ra, đối phương ầu đảm một pho tượng Nhật Nguyệt, huyền khải bộ tộc đích Nhật Nguyệt, đã muốn thực đáng sợ. Chính là, hán đổ cổ cửa thành đang mang nhân, cũng không ai dám nói chuyện. Chính là vị kêu Nhật Nguyệt chính trọng đích thành chủ, không biết là không phát hiện, vẫn là không để ý, dù sao cũng không ra tiếng, không xuất hiện. Trịnh Bình cũng không để ý này đó, nhìn về phía Tô Vũ, có chút nghi hoặc. Không phải thôi lãng sao không Như thế nào biến thành tiểu tử này? Người là thực tô vũ. Đại gia đích, làm cái gì ngoạn ý, ta đều xem không hiểu. Được rồi, không cần xem đồng, nghĩ nghĩ rất nhanh nói, hoàng đẳng cùng ngô kỳ đâu Trung gian ra đi, hướng bên phải chạy. Nga. Trịnh binh gật gật đầu, nhìn hắn một cái, ngoài ý muốn nói, nhị hảo giống không gì sự. ân Nga. Kia. Ta đây đi rồi. Chính ngươi trở về, ta còn có việc, muốn đi cứu người quân lệnh như núi, bất hòa ngươi nhiều lời. Ngươi không có việc gì chính mình đi, trở về cẩn thận một chút, có mấy người nhật nguyệt ở mai phủ, hình như là... Nói đến này, chuyên ông nói, hình như là tiên tộc đích tiểu thằng nhãi con ở tính kế, chính mình kiềm chế điểm. Lão tử thật sự còn có việc, ngươi chết là đại minh phủ chuyện, kia lượng tiểu tử kia đã chết, thì phải là trách nhiệm của ta. Tô Vũ không nói gì. Nhĩ hảo sự thật ta. Ta không phải đại hạ phủ đích, cho nên ta chết liền với ngươi không quan hệ là đi. Lão nhân thực sự thật, ngươi đã quên, nhà ngươi đích tỉnh nguyên bí quyết Vẫn là ta tặng nhà các ngươi đích, nhà ngươi phát tải, ngươi cũng không nhớ tình cảm đích sao không? Nói đến này, Tô Vũ rất nhanh nói, chính ông nội, ta vừa mới giết mấy nhức đầu yêu, ngươi nếu không cùng nhau mang đi đi. Bị tên kia trở thành nhập môn phí thu đi rồi. Đại yêu, trình bình ngoài ý muốn, ngươi có thể sát cái gì đại yêu? Hắn lại không phân bảng, thật đúng là không biết cụ thể tình huống. Vội vàng tới rồi, vội vàng giết người, vội vàng rời đi, hắn còn phải đi cứu người, thực không thời gian đi còn này. Giờ phút này nghe được Tô Vũ nói giết đại yêu, hắn không quá để ý, bay lên không đích cũng tốt, thẳng tới trời cao đích cũng tốt, trừ phi là thần ma máu huyết, nếu không, hắn không phải quá để ý đích. Hắn vừa định, kia sơn hải giáp sĩ, vẻ mặt khắc thường, theo tay vung lên, vừa mới bị bắt đi đích tam đầu đại yêu thi thể bị hắn bỏ lại, thở dài nói, đại hạ phủ khả miễn phí vào thành. Liên như vậy trực tiếp. Đầu năm nay, chính là hoành đích sợ lang đích, lang đích sợ không muốn xông đích. Đại hạ phủ chính là đám kia không muốn xông đích. Tô Vũ nhún, nhún mai ta là đại minh phủ đích. Quên đi, không giải thích, dù sao đừng tiện nghi bọn người kia là được. Ma Trịnh Bình, nhìn thoáng qua kia mấy nhức đầu yêu, nhìn nhìn lại Tô Vũ, nhìn nhìn lại thi thể. Nhìn bảy tám biến lần. Hắn cảm thấy được chính mình xuất hiện ảo giác. Tại đây nhìn đến Tô Vũ, liền cũng đủ làm cho hắn ngoài ý muốn đích. Hắn bận quá, có việc muốn làm, cũng cố không hơn. Kết quả, đây là gì? Người giết đích. Sơn Hải. Hắn cảm ứng một chút trong đó đích một đầu đại yêu thi thể, nhìn nhìn lại tô vũ. Lầm bầm nói, Sơn Hải Ngươi không phải Tô Vũ Kẻ lừa đảo Hắn ánh mắt lạnh lùng Cái gì thủ đoạn, cư nhiên giấu giếm được ta Ta cư nhiên không nhận đi ra Này không phải Tô Vũ Đi ngươi đại gia đích Tô Vũ cùng ta tôn tử giống nhau Ta tôn tử thân thể mới vừa vào bay lên không không vài ngày Tiểu tử này là Tô Vũ Ta, ta nên gì Cũng không phải không có khả năng A Hắn phía trước liền cùng Đan Hùng chiến đấu thắng Đan Hùng cũng rất mạnh đại đích Khi đó, còn có thẳng tới trời cao chiến lược Này quá khứ mấy tháng, khó nói hắn có hay không càng mạnh. Chính là, vẫn là không có biện pháp tin tưởng, Tô Vũ giết Sơn Hải, tới địa ngục đi, ta không tin, ta tuyệt đối không tin, đây là giả đích. Một bên mắng, hắn một bên thu hồi này thi thể. Không quan tâm thiệt giả, thi thể là thật đích. Ta phải. Hắn thu đi rồi thi thể, nhìn nhìn lại Tô Vũ, một hồi lâu, dầu dĩ nói, nhà của ta Vân Huy cho ngươi mượn mấy vạn công hân, ngươi còn nhớ rõ đi. Nếu là Tô Vũ, liền còn tiến đi. Tô Vũ đạm cười nói, hai vạn công hân, đổi một bộ công pháp, còn chưa đủ sao không? Hùng chi, ngay từ đầu, chính huynh đệ cùng ta cùng nhau hợp tác, chính là ăn đan thần văn hệ không ít ưu đãi Lời này vừa nói ra, trình thư thường. Không có thiên lý A. Tiểu tử này, thực sát sân hải. Thực đáng sợ. Cùng nhau đi không? hắn gặp Tô Vũ giống như không nghĩ đi, chuyên âm nói, đừng nhập cổ thành, phức tạp đích thực, phủ chủ đi vào một lần, đi ra bị trọng thương, không thể không rút đi, năm đó phủ chủ ý khí phân ch� Muốn ném đi cổ thành, trực tiếp đánh tới tinh thần hải. Kết quả bị cổ thành chặn đường, trọng thương lúc sau, lui về đông nước gia cốc. Hạ Long Võ. Bá đạo. Giờ phút này, Tô Vũ chỉ có này ý tưởng, thực bá đạo. Trực tiếp theo đông nước gia cốc đánh tới bên này, thậm chí muốn đánh xuyên qua cổ thành, trực tiếp đánh tới tinh thần hải, đánh tới yêu tộc cổ phụ cận, vị này, mới là thật đích ngon nhân. Không đến chư thiên chiến trường, có lẽ vĩnh viễn cũng vô pháp biết, vì sao vạn tộc e ngại Hạ Long Võ chứng nói. Không chứng nói đích hạ Long Võ đều dám dẫn quân đánh tới cổ thành, chứng nói lúc sau đâu. Có lẽ thật có thể ném đi cổ thành, giết Tinh Thần Hải, giết yêu tộc cổ đi, ngoan nhân a. Không đến Chư Thiên chiến trường, cũng sẽ không biết, ở đại hạ phủ cùng Tôn Tử dường như chiến tranh học phủ phủ dài, tại đây cũng là ngoan nhân, kia trong phủ này không phải Tôn Tử đích tên, tại đây ngoan không ngoan. Triệu tướng quân đâu? Hồ tổng quân đâu? Những người này ở bên cạnh, hay không cũng là uy hiếp tứ phương. Trong lòng nghĩ này đó, Tô Vũ truyền âm nói, ta đã biết, đa tại ông nội Ta đều có tính toán, ngươi vẫn là đi trước cứu hoàng Đảng bọn họ đi, quá yếu, cư nhiên thiếu chút nữa bị thiên đạc đánh phế đi. Trịnh binh ánh mắt khắc thường, tiểu tử ngươi tái nói như vậy, ta nghị bóp chết ngươi. Tô Vũ cười, cười cười, cũng hóa thành một đạo trận gió, lại biến mất ở tại chỗ, đi để làm chi, đến chư thiên chiến trường một chuyến không dễ dàng, ta đều đến cửa thành, để làm chi phải đi, nhưng là... Tốt nhất đổi cái thân phận vào thành. Hiện tại rất thấy được. Đương nhiên, có đi hay không chủ cửa thành lại nhìn đi, vị tất có thể đi vào đi. Ma nhiều kia đều như vậy nan, dù sao bất hòa chỉnh yên ổn khởi đi là được rồi. Thấy hắn chạy, chính bình cảm ứng một chút, phun tạo một trận, tốc độ nhưng thật ra mau, thủ đoạn cũng không ít, thật cũng không dùng chính mình quá mức lo lắng. Thôi lãng, Tô Vũ, có chút hiểu được họ hạ hầu ra đi phía trước đối chính mình nói trong lời nói đích ý tứ. Gặp được thôi lãng, có thể cứu liền cứu, cứu không được sẽ không dùng quản, kia tiểu tử không dễ dàng chết như vậy. Không ngờ như thế, Là Tô Vũ tiểu tử này, hầu ra đã sớm mất đi. Đáng sợ a. Giết Sơn Hải cảnh. Trình Yên ổn mặt tăng thương cùng U Ubern, "Ta kia tôn tử, bị bỏ ra đích rất xa a." Chung Sở Ngông hướng bên phải chạy tới, mặc kệ, cứu Hoàng Đẳng cùng Ngô Kỳ đi, này lượng mới là đại hạ phủ đích, tiểu tử này hiện tại cũng không phải đại hạ phủ đích, không quan tâm hắn, tiểu tử này thủ đoạn nhiều, chính mình đã chết hắn cũng không tất sẽ chết. Phía sau, một đám sinh linh chờ hắn đi rồi, lúc này mới có ngọn. "Có Sơn Hải cơ giả." càng khái một tiếng, "Đại hạ phủ." Long võ vệ Một đám đồ tể a. May mắn? May mắn cái gì? Chưa nói. Mọi người trong lòng biết rõ ràng. May mắn đại hạ phủ đánh không dậy nổi trượng, đánh bất động trượng, may mắn hạ lòng võ phải chứng nói, vạn tộc cường giả đều ở theo dõi hắn. Bằng không, dựa theo này đồ tể đích tính cách, lúc này đây tập giết người tộc thiên tài, kia đồ tể có thể mang theo lòng võ vệ cùng trấn ma quân, lại đánh xuyên qua bể dục bình nguyên, giết cổ thành phụ cận. Hiện giờ, con đến đây chỉnh yên ổn nhân mà thôi. Các quay về các gia, mọi người đều tản ra. Đừng nhìn diễn, lại nhìn, lại đắc chết người. Trận này diễn xem đích, lập tức đã chết vài cái, Huyền Khải bộ tộc không hay ho, ngay cả trấn thủ đích Nhật Nguyệt đều bị kia chỉnh đồ tể xử lý, không thể chơi vào không thể chơi vào, Nhật Nguyệt ở đâu đều là vô cùng, bị xử lý, ngay cả cái bọt nước cũng chưa đứng lên. Về phần ma nhiều kia vào thành, Tô Vũ rời đi, này đó mọi người đương để tải câu chuyện là được, này đó cường tộc đích cao nhất thiên tài, không dễ dàng như vậy bị giết, ngược lại dễ dàng bị bọn họ sát. Bọn họ trong lúc đó đích phân tranh Vẫn là không cần sẵn cùng. Cùng lúc đó, Tô Vũ vắt hết óc ta rốt cuộc giảm mạo ai vào thành hảo. Có đi hay không chủ cửa thành. Dù sao rất muốn vào xem. Đến một chuyến trư thiên chiến trường, bất nhập cổ thành, rất tiêm nuối mà nhiều kia điểm ấy nói đích vẫn là không tối đích, còn hơn rất người, nhập cổ thành có lẽ càng thú vị.